về chân thiện mỹ. Đây, chương trình tìm về chân thiện mỹ, những phút cầu nguyện và chia sẻ tiếng mừng vào mỗi sáng thứ năm hàng tuần, lúc 5 giờ 10 phút trên làn sóng phát thanh 1480 AM và mỗi thứ bảy lúc 9 giờ trên làn sóng phát thanh 1190 AM do hai bác sĩ Nguyễn Kha, Trịu Xuân biên soạn và thực hiện. Dưới sự bảo trợ của Y Diệp Viện Thánh Tâm, chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý vị thính giả lời chào bình an, vui mừng và hy vọng trong tình yêu Chúa Kỳ Tô và mẹ Maria. Giờ phút này, ước mong quý vị và các bạn cùng với chúng tôi lắng động tâm hồn và mở rộng trái tim để tìm về cội nguồn sự sống, cội nguồn yêu thương và hạnh phúc, tìm về Thiên Chúa là Cha Toàn Năng, Toàn Ái đã tạo tác muôn loài thụ sinh, Ngài chính là nguồn chân thiện mỹ. Chúng ta hãy cùng trung tâm tình con thảo dâng lên cha trên trời, muôn lời ca khen, chúc tụng, cảm tạ, yêu mến. Hãy có thác cho Ngài những nhu cầu tâm linh và thể xác để Ngài lo liệu. Cha hãy hân hoan chờ đón phước lộc tuôn trào cùng với sự ban trợ đặc biệt của cha chúng ta. Ngài giữ giật quyền năng và yêu thương Chúng con nguyện xin Cha ngay từ giờ phút này, xin Cha chúc lành cho những người đang cùng hiệp thông với chúng con trong giờ tìm về chân thiện mỹ hôm nay, lạy Thiên Chúa thương xót muôn lần. Tất lành vô biên. Hôm nay, chúng con cất tiếng nài xin lòng thương xót nhân từ của Chúa. Xin Chúa hãy nghe lời cầu xin tha thiết của chúng con và đừng từ chối lời cầu xin từ trốn lưu đày này. Ôi lạy Chúa, đứng nhân hộ vô biên, khiến trí kẻ chúng con không thể hiểu được, đứng tấu suốt mọi nỗi đau thương của chúng con và biết rằng tỉnh sức riêng chúng con không thể đến với Chúa được. Chúng con nài xin Chúa ban cho chúng con ân sủng và tăng thêm tình thương xót của Chúa trong lòng chúng con. Để chúng con có thể thực thi ý Chúa trong suốt đời sống chúng con cho đến hơi thở sau cùng. Nguyện xin quyền năng vô biên và tình thương xót của Chúa nâng đỡ chúng con khỏi những mũi tên quân thù Để chúng con như con cái Chúa, luôn tin tưởng và đợi chờ từng ngày Chúa quan lâm. Ngày đó chỉ có Chúa biết thôi, chúng con chông đợi để được mọi sự như lời Chúa Giê-xu đã hứa, cho dẫu chúng con có yếu đuối đi nữa, vì Chúa Giê-xu là nguồn cậy trong của chúng con, qua thánh tâm người. Như qua một ngưỡng cửa rộng mở cho chúng con bước vào thiên đàng. Ôi lạy Chúa Giê-xu, xin đừng để chúng con chịu đau khổ một mình. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa biết con yếu đuối là ngần nào, con chỉ là vực thẳm khốn nạn, con chính là hư vô. Vậy thì... Vì thế con lạ gì nếu Chúa bỏ con một mình con sẽ sa ngã. Con chỉ là đứa bé Chúa ơi. Con không thể tự mình đi được. Con rất cần sự nâng đỡ của Chúa. Xin Chúa hãy giúp con. Con tin các Chúa. Ôi lạy Chúa, lạy Chúa, giờ phút này xin Chúa hãy sai Thánh thần Chúa hãy đến. Đồ tràn đầy các tín hữu Chúa, và thắp lên trong chúng con ngọn lửa yêu thương. Xin Chúa hãy sai Chúa Thánh Linh đi tới, và chúng con sẽ được tạo dựng, và Chúa sẽ đổi mới bộ mặt trái đất. Lạy Chúa, xưa Chúa đã dạy dỗ trái tim các tín hữu Chúa bằng ánh sáng của Thánh Linh Chúa. Xin hãy khấn ban cho chúng con cũng Thần Linh ấy. Để chúng con được thực sự khôn ngoan, và luôn hân hoan trong nguồn ủi an của Chúa, nhờ Chúa Kỳ Tô Chúa chúng con. AMEN Kính thưa quý vị và các bạn, từ ngày 31 tháng 8 tới ngày 2 tháng 9 sắp tới, phong trào canh tân đặc sủng miền Nam California mở đại hội thường niên tại Convention Center Anaheim. Hằng năm quy tù trên mười ngàn thành viên, tới để cùng nhau khẩn nguyện, học hỏi về Chúa Thánh Thần, ngôi ba Thiên Chúa, để nài xin một lấy hiền xuống mới, xuống trên toàn giáo hội. Để cho các linh đổi mới, chứa lành và tuôn trào các đặc sống trên tất cả các tâm hồn. Về phong trào canh tân đặc sống là gì? Kính thưa quý vị và các bạn, đây là một phong trào phát triển hết sức mạnh mẽ. Từ công đại 40 năm mà hiện nay đã có khoảng 90 triệu thành viên từ các hồng y tầm giám mục, giám mục linh mục, tu sĩ và giáo dân. Đây là một phong trào thổi một luồng sinh khí mới cho giáo hội khắp năm châu. Phong trào sùng kính Chúa Thánh Thần cũng gọi là phong trào Thánh Linh hay canh tân đặc sủng ngay tại giáo phận Orenay. Phong trào cũng được nhiều người biết đến hầu hết các Các cộng đoàn đang có nhiều nhóm cầu nguyện Chúa Thánh Linh và rất nhiều tâm hồn đã và đang đổi mới nhờ thần lực của Chúa Thánh Thần. Quý vị nào muốn tìm hiểu về phong trào này, xin cứ gọi cho chúng tôi. Chúng tôi rất sung sướng nói chuyện với quý vị và các bạn. Phong trào Kinh Tân Đặc Sống là một phong trào cầu nguyện trong Chúa Thánh Linh, để xin Ngài đụng trạng và đổi mới các tâm hồn. Chúa mời lấy ngũ tuần Chúa Thánh Linh để xuống trên các thánh tông đồ và biến đổi các ông hoàn toàn. Ngày nay Chúa Thánh Linh đang hoạt động dưới chúng ta cũng như thế. Trong ngày khai mạc thánh cộng đồng Voz Căng Hai, khi tính ra Gioan 23, tất tha thiết khẩn nguyện với Thiên Chúa rằng: "Ôi lạy Chúa Thánh Linh, xin thay đổi mới thời đại chúng con, nhờ những phép lạ của Chúa bằng một lễ hiện xuống mới." lời khẩn nguyện van xin của Đức Thánh Cha trong ngày trọng đại ấy đã được Thiên Chúa chấp nhận. Đó là sau thánh công đồng năm 1967 đã xuất hiện phong trào canh tân đặc sủng và sau đó phong trào người trên khắp thế giới đã và đang được Chúa Thánh Linh đổi mới. Một lễ hiền xuống mới đang xuất hiện trên khắp mọi dân tộc, mọi quốc gia Phong trào kinh tất đặc sủng khởi đầu từ một nhóm cầu nguyện có trên mười người, được thúc đẩy bởi Chúa Thánh Linh trong một khóa tính tâm cuối tuần tại Pittsburgh, tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ vào tháng 2 năm 1967. Sau đó phong trào bành trướng mau chóng khắp nơi và trở thành một hiện tượng gây xúc động cho toàn giáo hội hoàn vũ. Hiện nay phong trào lớn mạnh. Tại một trăm sáu mươi quốc gia, và Chúa Thánh Linh không ngừng canh tân đổi mới đổi sống đức tin của gần chín mươi triệu tín hiểu, trong đó có hàng chục ngàn các hồng y giám mục linh mục. Chính sự bùng nổ mánh liệt ấy đã làm cho Đức Tổng giám mục Paul Cortez, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng về Giáo Dân, đã khẳng định rằng lễ hiền súng mới đang thực sự xảy ra. Trong hàng triệu kỳ tô hữu trong phong trào, khanh tân đặc sủng khắp thế giới ngày nay. Thật vậy, sức sống mánh liệt của Chúa Thánh Linh đang dân trào bất tận và trổ sinh vô vàn hoa trái thánh thiện, như lời Đức Thánh Trang Phao Lô Đề Lục đã nói rằng, Chúa Thánh Linh đang mở ra cho giáo hội một mùa xuân mới. Sức sống mánh liệt của Chúa Thánh Linh đang là động lực đổi mới địa cầu. Như lời Đức Thánh Cha Doan 23 nói rằng, chỉ có luồng gió của Chúa Thánh Linh mới có thể thổi sạch bọn nhơ và đem lại cho giáo hội một sức sống tươi mát. Cũng một ý tưởng đó, ngày 29 tháng 11 năm 1972, Đức Thánh Cha Phao Lô Đề Lục đã nói rằng, Chúa Thánh Linh là luồng gió thổi căng buồm giáo hội sẵn sàng ra khơi. Ngài nói thêm, Giáo hội cần một lễ hiền xuống bất tận, cần lửa của Thánh Linh bừng cháy trong tim, và cần lời Chúa luôn ở trên môi, và cần lời ngôn sứ phóng ra trên khóe mắt. Giáo hội rất cần Chúa Thánh Linh, Ngài thổi tới đâu, bệnh tật được chữa lành, nội tâm được đổi mới, lời Chúa được xây xưa chiêm niệm, và Đức Kỳ Tô được tôn thở yêu mến. Sau đây là lời Đức Hồng Y, Rết Trinh Gơ. Tổng trưởng Bộ Tiến Lý Đức Tin, Ngài nói, niềm hy vọng cho giáo hội toàn cầu, đó là sự khai sinh của những phong trào mới mà trước đó chẳng có ai vạch ra kế hoạch đã trổ sinh từ sức sống bên trong của chính niềm tin, ta liên tưởng tới rạng đông của lễ hiện xuống trong giáo hội, ta liên tưởng tới phong trào canh tân đặc sống. Đức Hồng Y, Sơn Nen, đặc trách canh tân đặc sống Hoàn Vũ cũng nói rằng, Khanh tân đặc sống là một giải đáp thỏa đáng cho vấn nạn cấp bách nhất mà giáo hội đang phải đương đầu. Đó là làm thế nào để có thể biến đổi một khối khổng lồ những người mang danh là Kyto Hiễu để trở thành những người Kyto Hiễu đích thực, và làm thế nào để truyền giáo cho một thế giới, trong đó một số rất lớn là những người đã là Kyto Hiễu nhưng không sống như Kyto Hiễu nữa. Từ kinh nghiệm của tôi về phong trào canh tân đặc sủng, Đức Hồng Y nói tiếp, tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng sự hoạt động của Chúa Thánh Linh trong canh tân đặc sủng đang tiếp tục trả lời những vấn nạn hôm nay của giáo hội. Ngày 14 tháng 3 năm 1992, Đức Thánh gia John Follow đề nghị đã nói, tôi hằng cảm tạ Chúa mỗi lần tôi nhớ tới phong trào canh tân đặc sủng. Sự xuất hiện bất ngờ của phong trào sau cung đồng Vatican II là một thồng ân đặc biệt của Chúa Thánh Linh ban cho toàn giáo hội. Ngài nói thêm, ở thời điểm này của giáo hội, phong trào kinh tân đặc sổng giữ một vai trò rất quan trọng trong việc duy trì đời sống đức tin của người kỳ tô hiếu, đặc biệt ở giới xã hội mà chủ nghĩa thế phục và duy vật đang làm cho nhiều người xa chứa cùng con khả năng đáp lại Chúa Thánh Linh và nhận ra tiếng gọi yêu thương của Thiên Chúa. Ngày 19 tháng 5 năm 1975, Đức tinh trà Phaolô để lộ quả quyết rằng phong trào canh tân Đặt xuống là cơ may cho xã hội và toàn thế giới. Và sở đây là những hoa trái của canh tân Đặt xuống. Khi cầu nguyện trong nhóm những người bỏ đạo, khô khan tội lỗi Đặc ơn trở lại, đặc ơn biến đổi và mạnh mẽ trong đức tin, nồng ngàn yêu mến Chúa, giữ đạo xuất sắn. Nhiều người trước đây thủ động, cứng lòng, trở nên tông độ nhiệt thành xuất sắn của Chúa Phi Tô. Nhiều người được trễ lành tâm hồn hoặc bệnh tật nơi thân xác, nhiều gia đình bất hòa, đau khổ, tìm thấy hạnh phúc. Sau khi tham dự những khóa tĩnh tâm, nhiều người được thanh tẩy trong Chúa Thánh Linh. Trở nên lồng ngàn yêu mến Chúa, ham thích cầu nguyện, thích ca hát ngợi khen Chúa, say mê đập và suy niệm thánh kinh. Lời Chúa trở nên sống động và có ý nghĩa trong cuộc sống, đặc biệt là họ yêu mến Chúa Giê-xu Thánh Thể. Thánh lễ trở nên sống động và cần thiết mỗi ngày, luôn cảm nhận được sự hiền diện và tình yêu của Chúa, dễ tha thứ, thích phục vụ, hăng say, nhiệt thành giới thiệu Chúa cho người khác nhờ ân Chúa họ thoát khỏi nhiều cám dỗ đam mê sa đọa để trải qua còn nhiều năm tháng để tìm niềm vui ở trong Chúa. Và giờ đây xin mời quý vị cùng với chúng tôi khẩn nguyện Chúa Thánh Linh mau đến với tiếng hát của ca sĩ Như Mai trong bài Thánh ca Thánh thần hãy đến. Quý vị nào muốn tham dự Thánh lễ chữa lành trong bộ khí hân hoan ca ngợi của trên 10.000 người với thành viên canh tân đặc sống, thì xin mời đến Convention Center Anhem Thánh lễ lúc 7 giờ tối ngày thứ Bảy mùng 1 tháng 9 và Thánh lễ đế mạc do Đức Hồng Y Mahony chủ tế lúc 2 giờ chiều ngày Chủ nhật mùng 2 tháng 9. Và sau đây xin mời quý vị lắng đọc tâm tư, để lắng nghe lời Chúa, minh nhắn gửi đến mỗi đời sống chúng ta. Lời Ngài là lời đem đến sức sống thần linh cho tâm hồn. Bài trích tin mừng theo Thánh Do An Khi ấy, Chúa Giê-xu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng, Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho tất cả những kẻ nhờ lời chúng mà tin vào con để mọi người nên một như cha ở trong con và con ở trong cha để chúng nên một trong chúng ta để thế gian tin rằng cha đã sai con con đã ban cho chúng vinh hiển mà cha đã ban cho con để chúng nên một như chúng ta là một con ở trong chúng và cha ở trong con để chúng được hoàn toàn nên một và để thế gian biết rằng cha đã sai con và con đã yêu mến chúng như cha đã yêu mến con. Lạy cha, nếu kẻ cha ban cho con thì con muốn rằng con ở đâu thì chúng cũng ở đấy với con để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà cha đã ban cho con. Vì cha đã yêu mến con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con biết Cha và những người này cũng biết rằng Cha đã sai con. Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha và con sẽ còn tỏ cho chúng nữa để tình Cha yêu con ở trong chúng và con cũng ở trong chúng nữa. Bài trích kinh mừng theo Thánh Gioan đoạn 17. Câu 20 tới câu 26 Sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Bác sĩ Nguyên Kha chia sẻ cảm nhiệm đoạn tin mừng vừa đọc. Kính thưa quý vị và các bạn, sau khi ăn bữa tiệc ly với các môn đệ, Chúa Giê-xu cầu nguyện rất tha thiết với Chúa Cha cho các môn đệ trước hội thánh và những người sau này sẽ tin kính ngài. Chúa không chỉ cầu cho các tông đồ môn đệ mà thôi, mà Chúa còn cầu cho hết thảy những ai sẽ nghe lời tin mừng mà tin danh ngài nữa. Ngài cầu cho các môn đệ những người đã thấy, đã nghe và tin nhận ngài làm cứu chuộc. Ngài còn cầu cho từng người chúng ta đây, những người chưa từng thấy và cũng không được hạnh phúc trực tiếp nghe lời ngài nhưng sau này cũng được đức tin và được cứu độ trong ánh sáng thần tính suốt chiêm rất mực nhân hậu nhìn thấy tất cả đàn chiên mọi nơi và mọi thời đại nhìn thấy rõ từng người chúng ta người mạnh tin cũng như người kém tin người công chính cũng như người tội lỗi và Chúa đã thiết tha cẩn nguyện cho chúng ta Được hiệp nhất, bình an, tình yêu và vinh quang đời đời, Ngài muốn tất cả trở thành một tâm hồn, một trái tim. Chúa Giê-xu cầu cho Hồi Thánh, được tâm đầu ý hợp, được hiệp nhất nên một. Doan đoạn 17, câu 21, 11 và hành nghi hay không những hiệp nhất trong tâm hồn, trong niềm tin, trong một đức mến mà cả trong miệng lưỡi, trong việc tuyên xưng niềm tin nữa. Mẫu gương cao cả nhất của sự hiệp nhất chính là ba ngôi Thiên Chúa. Xin cho họ hiệp nhất như cha con ta. Giăng đoạn 17 câu 22. Chúng muốn chúng ta dù sống trong hoàn cảnh khác nhau, thời đại, ngôn ngữ phong tục, tập quán và cách diễn đạt khác nhau, nhưng trên thực tế, mọi người nên một cùng một thần khí, một sức sống, một hy vọng, một phán đoán, một tình yêu nên một trong những vấn đề quan trọng đó là cùng một đức tin, đức mến, một luân lý cùng một mục đích để hướng tới trong ước vọng và kinh nguyện. Nói chung là hiệp nhất trong những vấn đề quan trọng Chứ không phải trong tiểu tiết nhỏ nhặt. Trở nên một, vì Thiên Chúa tuy ba ngôi khác biệt, nhưng là một Thiên Chúa duy nhất. Đây là sự hiệp nhất linh thánh, vì mục đích thánh thiên, một sự hiệp nhất toàn vẹn, mà Thiên Chúa là trung tâm, là cùng đích của sự hiệp nhất, còn Chúa Kỳ Tô là trung gian, là đường dẫn tới. Phước hành chừng nào khi chúng ta được Chúa Giê-xu yêu thương đến thế? Ngài ban cho chúng ta những ai tin vào danh Ngài được vinh hiển mà Cha đã ban cho Ngài. Doan đoạn 17 câu 22 Còn vinh dựa nào cao quý hơn? Chúa Kỳ Tô chính là ánh huy hoàng muôn thủa của Chúa Cha, là vinh quang ngàn đời, mà Ngài lại sẵn sàng ban vinh hiển đó cho tất cả chúng ta. Những ai tin tưởng nơi Ngài. Nhưng vinh hiển Ngài ban là để chúng ta nên một, nếu không, chắc chắn chúng ta không được hưởng vinh hiển đó. Không những Chúa Kỳ Tô muốn cho chúng ta những người tin nơi danh Ngài được vinh hiển mà Ngài còn muốn cho tất cả chúng ta sau này được ở trên quãi phúc với Ngài mãi mãi. Vì điểm này, Chúa Giê-xu khẩn khoản, Ngài xin với Cha, lời cầu xin vừa tha thiết, vừa mạnh mẽ, Ngài thưa Cha rằng, Cha ơi, những kẻ Cha đã ban cho con, thì con muốn rằng, con ở đâu, thì chúng cũng được ở đó với con. Doan chứng 17 câu 24 Khi Chúa Giê-xu xin Cha Ngài như thế, Ngài biết chắc chắn Cha nhận lời, bởi vì... Lời Ngài có quyền lực vạn năng, vì Ngài luôn đẹp lòng Cha, luôn tôn phục thánh ý Cha. Hơn nữa, Cha yêu con trước khi tạo thành vũ trụ, không có tình yêu nào sánh bí được, do đó Cha không thể chối từ lời khẩn nguyện của con. Do đó mà hết thải các môn đề chân chính của Chúa Kỳ Tô, những người thành tâm bước theo Ngài thì chắc chắn, sẻ đặc ở trên tìm đàng với Chúa sau này. Lời Chúa Kitô đem lại một hy vọng tràn trề cho hiết thảy chúng ta, những người đang tin kính danh Người. Giờ đây, tất cả chúng ta đang là khách trò, là lữ khách trên đường tiến về nhà cha, sinh ký tử quy, xuống gửi thác về. Thế vậy, tất cả chúng ta sẽ lần lượt từ bỏ trần gian Nơi quán trọ tạm bờ này để tiến về trời mới, đất mới, tiến về thành đô ánh sáng trên trời, về thành thánh Giê-ru-sa-lem mới, nơi đó chúng ta sẽ thường chú mãi mãi. Chúng ta biết rằng, người leo núi, nếu càng muốn leo lên cao, thì càng cần bỏ bớt những lĩnh kịch, làm vướng bận cho cuộc hành trình. Chúng ta cũng đừng quá quyến liến của cải danh lợi thú Trần Giang sẽ có lòng siêu thoát, khó về được quê trời với Chúa. Nơi đâu có Chúa, nơi đó là thiên đàng hạnh phúc trọn vẹn. Chúa Giêsu vừa thưa với trai rằng: "Con muốn ước muốn của Chúa con cần trở nên hiện thực, bởi vì nếu không thì vinh quang và hạnh phúc của Chúa con không được chọn nên nếu những người tin kính con mà không được chung hạnh phúc đời đời với Chúa con, không cùng chia sẻ vinh hiển và phước lộc với Chúa con thì thiên đàng còn ý nghĩa gì nữa? Do đó, Chúa Giêrêch chắc chắn làm vừa lòng Chúa con cũng như Chúa con luôn thi hành thánh ý của Cha. Đoạn Chúa Giê-xu cầu nguyện tiết rằng, lạy cha công chính, thế gian không biết cha, nhưng con biết cha, và những người này cũng biết rằng cha đã sai con. Doan chương 17 câu 25 Thế gian không biết cha, bởi vì nếu không được cha ban thánh thần chân lý, thì mọi người phải ngồi trong bóng tối vô minh dày đặc, không thể tìm về cha là nguồn chân thiện mỹ được. Nhưng con biết cha, vì con luôn ở với cha từ muôn vạng thủa, từ nguyên thị trước khi cha tạo thành muôn loài, muôn vật. Và những người này cũng biết rằng cha đã sai con, và chính sự nhận biết ấy làm cho tất cả chúng ta được chia sẻ vinh hiển với chú con. Trong đoạn 17 của tin mừng Doan, chú Giê-xu thưa những sáu lần với chú cha bằng tiếng Áp Ba. Là lạy cha, chúng ta thấy trong câu chương 17 câu 1, câu 5, câu 11, câu 21, câu 24 và câu 25. Là cầu xin trí tình tha thiết nhất của một con nhỏ kêu lên với cha mình. Cũng trong đoạn 17 này, tình yêu của cha được chứa con lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Câu 23 Tình cha yêu các môn đệ. Câu 23 và 24 nói về tình cha yêu Chúa Giê-xu và câu 26 tình cha yêu Chúa Giê-xu và các môn đệ. Tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại là mặt khải cao cả trong tin mừng. Vì yêu, cha đã sai con ráng thế để cứu chúng ta khỏi vòng tội lỗi. Yêu thương là dấu đặc biệt của các môn đệ Chúa Kỳ Tô và do đó không yêu thương. Thì không còn là Kỳ Tô Hiếu nữa. Cũng trong đoạn 17 Tim Bừng thứ bốn, Chúa Giê-xu lọc lại thứ 17 lần danh từ Thế Giang, như là một đối nghịch với Vương quốc An Bình, Vương quốc Yêu Thương và Phước Hạnh mà Chính Chúa thiết lập. Đây là một thế giới tràn đầy ghét ghen, hẳn thù, thiếu vắng niềm tin và yêu thương. Xin an cửa! Chúng không thuộc về Thế Giang chả sai còn đến thế gian. Con cũng sai chúng vào trần thế. Con chẳng còn ở thế gian bao lâu nữa, dần dần. Chính vì thế những vấn đề của Chúa không thể sống theo cách sống của thế gian. Đặc điểm nước của Chúa là tình yêu chân chính, là yêu thương chân thành, còn tương phản với vương quốc ấy là thế gian với đầy rẫy ghen ghét, đố kỵ, hận thù, ghen ghét Và giờ đây, cùng nhau chúng ta hãy theo Ngài tiến về núi Thánh, trong hân hoan, trong hạnh phúc dân tràn. Chính Ngài sẽ dẫn chúng ta về cõi phúc, nơi quê hương ngút ngàn dấu ái. Ai đang khổ đau bất hạnh, hãy cùng Ngài bước đi, đi về nhà cha yêu thương, tràn đầy ánh sáng. Với tâm tình đó, cùng với nhóm trẻ hy vọng, hát lên bài thánh ca Bạn Đường. Lời vi nhạc của Sĩ Tín Hành hoan ra đi, hành hoan ra đi Hành hoan ra đi chè nhạc tui Cùng nhau ta hãy theo Ngài Tiên Nào ban hỡi, hãy vâng tiên Ngài sẽ dâng kính ta về thoai Lai quê nhà, chung thanh vi Dẫu gai góp dắt trên đường đi Dẫu chan chưa, chưa lo chi Hãy quay gót mô nuôi về đây Bao ưu phiền, hết lần đầy thứ gì quân ơi hãy yêu thương tất cả những người vì mình yêu thương cùng nhau sai theo ngài tiến ra phương hướng của Chúa ngàn thế gian chúng ta về có Chúa đây quên nó luo chuyen hay bi chua chua chua ơi ai đã thua giờ gần xa đấng năng thiết tha thương hãy quay rốt máu người về đây biết hão mãi sẽ dừng vậy And one night Up there too Up there too It could be a murder It could be a murder It might be a murder Nau ban hỡi, hãy vâng tim Nàng sẽ dâng chúng ta về có Mây tuyên nhau, hoa, tui, hoa. chung thanh ni Hỡi ai sông khát cao bình thường Mà chi nên có đau thương hai quay đốt máu lui về đây đi theo ngài cùng ngài bước đi, đường, như, người, người, đi. cùng ngài bước đi mãi nơi đi cùng ngài phải theo ngài đi đâu văn ơi hãy Chúng ta về có nơi xưa nơi tuyền có nơi ta. Kính thưa quý vị và các bạn, trong ngày lễ ngũ tuần, các tâm đồ đã được nhận lãnh cho tinh linh và các ông được đổi mới hoàn toàn từ con người thiển cận thiếu hiểu biết trở thành khôn ngoan thông hiểu. Những lễ sâu nhiệm của tin mừng, từ con người ghen tương, tranh cạnh, trở thành yêu thương, chân thành, từ con người nhút nhát, sợ sệt, thành những chuyến sĩ anh dũng, không sợ cường quyền, sẵn sàng trù gian lao, gông cùng, bách hại vì danh Chúa Yêu Sư, và vui mừng lấy kính máu đào và mạng sống để tuyên xưng Chúa cho mọi người. Tất cả chúng ta cũng cần Chúa Thánh Linh đến để tuân đội thần khí để chúng ta được biến đổi như các tông đồ xưa. Bây giờ phút này là cao điểm của giờ cầu nguyện tìm về chân thiện mỹ hôm nay. Mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy mở tâm hồn, hãy khát khao cho tinh linh đến, để ngài tuôn đổ thần khí của ngài, để biến đổi mỗi người chúng ta thành những tạo vật mới đầy sức mạnh, an bình và hoan lạc thiên quốc, để ngài khơi dậy trong chúng ta một đời sống mới. Và đây Xin mời tất cả quý vị cùng lắng đọng tâm hồn, muôn người như một. Và nếu có thể được thì xin quý vị nhắm mắt lại, tay giơ cao cùng khẩn nguyện với chúng tôi. Lạy Chúa Thánh Linh, xin hãy đến, xin tinh tẩy con bằng lửa tình yêu của Chúa. Xin đi tuôn đổ thần khí Chúa tràn lan trong tâm hồn con giờ này. Con rất cần thần lực của Chúa đến để biến đổi con ngay lúc này. Xin cho con được sáp nhập trọn vẹn vào Chúa, như ngành nho liền với thân nho, để sức sống Chúa tuôn chảy trong con. Giờ đây, Chúa đang trọn vẹn ở trong con, phần sức mạnh, quyền năng, khôn ngoan và ân chuế lành của Chúa. Giờ phút này, con hoàn toàn quy phục Chúa để nhận lãnh những đặc sủng lớn lao nhất, cũng như ơn thánh hóa, ơn khôn ngoan, hiểu biết, ơn lo liệu, ơn sức mạnh Và ơn kính sợ Chúa, nhất là ơn đức tin và tất cả những hồng phúc cao trọng khác. Con rất cần ơn Chúa để tăng trận đời sống mới trong Chúa Kỳ Tô. Con xác tính rằng, chỉ có thần lực Chúa mới làm cho tâm hồn con trổ sinh được những hoa trái phong nhiêu tốt đẹp. Xin Chúa Tinh Linh hãy đến, hãy đốt lên ngọn lửa tình yêu mãnh liệt trong con và trong tất cả những người con yêu mến con xin trông chớ bàn về về dòng họ của con. Để tất cả những con biết yêu mến Chúa hết linh hồn và hết sức con và yêu thương mọi người không trừ ai. Xin đi ban cho chúng con một trái tim mới, cho tim cũng đập một nhịp yêu thương như Chúa Kitô. Ôi Chúa Thánh Linh, xin hãy đến, hãy đến mau và tác động chữa lành con ngay trong giây phút này. Xin hết lòng cảm tạ Chúa, xin tràn ngập linh hồn con bằng chiếu rạng ánh quang chân lý tới những tối tăm nhất, trang sự ấm như nơi lạnh lẽo nhất trong tâm hồn con. Giờ phút này, thần lực Chúa đang lau khô những giọt lệ trên khóe mắt, in rỉ máu trong con tim và Chúa đang lấy đi những khổ đau đã dần tọt, nhưng thần thuộc chất Chúa vào năm tháng trong tâm hồn chúng con giờ này. Ôi Lạy Chúa Thanh Linh, xin cảm tạ Chúa đang rảo bước qua quá khứ, hiện tại, tương lai đời con, để chết lành toàn duyện tâm hồn con, để con tràn đầy sức sống mới, sức sống thần linh của Chúa. Xin cảm tạ tri ân Chúa, bây giờ và mãi mãi. AMEN Kính thưa quý vị và các bạn, trong những giây phút vừa qua của chương trình quý vị đã thấy, đây là giờ cầu nguyện hiệt nhất của tất cả chúng ta. Một giây cùng căng lời và tôn vinh Chúa, xin lời cảm tạ Ngài cùng chân thành cầu nguyện cho những nhu cầu tâm linh và thể xác, nhất là cùng suy niệm và chia sẻ cảm niệm xuống lời Chúa. Xin Thiên Chúa là nguồn chân thiện mỹ giúp chúng con tìm được Ngài và ban cho tất cả những ai đang vừa cùng cầu nguyện với chúng con trong chương trình tìm về chân thiện mỹ hôm nay được Chúa đụng chạm và ban nhiều hồng phước xuống cho họ và gia quyến. Và những quý vị nào muốn tìm hiểu thêm về tình yêu của Thiên Chúa cũng như giáo lý của Đạo Công giáo, xin quý vị hãy gọi cho chúng tôi tại số phone 714-636-3874, 636-3874. Và những quý vị nào muốn học lớp giáo lý tân tòng, hoàn toàn điện xí, mỗi tối thứ Bảy, lúc 8 giờ 30 phút tới 10 giờ 30, xin quý vị cũng hãy gọi cho chúng tôi. Tại số phone 714-636-3874, 636-3874. Xin cảm ơn quý vị đang vừa cùng lắng nghe chương trình tìm về chân thiện mỹ hôm nay. Hẹn quý vị tuần tới. Xin kính chào quý vị.